Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa Trương. Đó là uh, ta mới tới mà đã được làm qua nào. Thì uh, báo cáo với anh em là cái thay đổi của gói premium ở trên Youtube thì mình cũng không nắm bắt được lắm. Anh em comment thì anh em uh, có thể viết đầy đủ ra để cho mình biết xem tình hình nó như nào để cho mình còn test mình kiểm tra uh, để báo cho anh em được biết. Nhưng mà... Uh, Chúng ta quay trở lại nội dung của câu chuyện đấy là sau cái phần tụ hội liên hoan ở Trúc Viện thì nhóm bạn bè của Lâm Bắc Thần cũng rời đi và người thân cận nhất như là Hàn Bất Phụ thì đi theo cái con thuyền của đám quân lính đi về phía Bắc để chiến đấu với đế quốc cực quang Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. <cười> chiến hạm đi đường biển mất 15 ngày mới có thể tới được Hà Vũ sau đó lại đi đường bộ 10 ngày trước khi vào được biên giới phía Bắc. Trong thời gian 10 ngày, 15 ngày này, thao luyện diễn võ, không được ngừng nghỉ một ngày. Các ngươi là binh sĩ của đế quốc, cần phải có kỷ luật nghiêm minh, hiểu rồi chứ? Giọng của lăng trì không lớn nhưng lại lấn át cả tiếng còi và tiếng sóng biển truyền vào trong tai của mỗi một vị tân binh. Vâng, trưởng quan, các tân binh lớn tiếng nói. Bắt đầu từ hành hôm nay, các người chính là Vân Mộng Binh, kỳ thứ 37. Hàn bất phụ chính là quan chỉ huy của các ngươi, Lời của hắn chính là lời của ta. Mệnh lệnh của hắn chính là lệnh của ta. Hiểu rồi chứ? Lăng chỉ lại nói. Hàn bất phụ nghe vậy liền kinh ngạc. Mình vừa mới tới mà đã làm quan rồi à? Trong số những tân binh này có rất nhiều người. Lớn tuổi hơn, gia tộc hiển hách hơn, thực lực cũng mạnh hơn mình. Các tân binh nhìn hàn bất phụ giống như phản xạ có điều kiện. Lớn tiếng nói. Vâng, trưởng quan. Tiếng coi thét dài, chiến hạm lao ra khỏi bến cảng. Thân tàu bằng kim loại uy vũ, dưới ánh mắt dõi theo của vô số, thân nhân quan tâm lo lắng trên hải cảng, dần dần tăng tốc, vạch ra một đạo quý tích màu trắng thật lâu không biến mất trên đại dương sóng xanh trong vắt. Cuối cùng, dương buồm lái vào biển cả mênh mông và biến mất trên mặt biển. Lâm Bắc Thần luôn theo dõi cho đến khi chiến hạm biến mất, lúc này mới từ trong trạng thái thất thần dần tỉnh táo trở lại. Chẳng trách lão hàn lại quyết tâm muốn nhập ngũ như vậy. Hắn muốn tiếp tục đi tiếp con đường Mà cha hắn còn chưa đi hết sao Trời càng cao tâm còn nhỏ Bất kể nhân quả có bao nhiêu Một mình ta say Không cần ai hiểu một thần kiêu ngạo Một giai điệu quen thuộc hiện lên Trong tâm trí của Lâm Bắc Thần Hắn bất phụ người quyên quyết đi xa Tổng quân mới là một thần kiêu ngạo Chân chính Hắn thở dài một hơi rồi xoay người Chủ động đi tới bên cạnh tiểu cô nương Và vị phu nhân trước mặt mà nói Bá mẫu tiểu mội muội chào mọi người Ta tên là Lâm Bắc Thần, là bạn học của Hàn học trưởng. Trong ánh mắt của phu nhân mang theo vẻ cẩn trọng và lo lắng, có chút tay chân luống cuống nói, Lâm, Lâm thiếu gia ngài, chào ngài. Đây là một phu nhân rất bình thường, giống như hầu hết dân nghèo ở Vân Mộng Thành. Tiểu cô nương rụt rè kéo tay áo của nương mình, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần một hồi lâu. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, khuôn mặt non nớt vô thức nở nụ cười mà nói, À, ta biết Huynh, Huynh là vị quán quân kia là đồng đội của ca ca mọi người đều nói huynh là anh hùng lâm bắc thần đỏ mặt ta không phải anh hùng gì cả hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của tiểu cô nương mà nói ca ca của muội mới là anh hùng thực sự tiểu muội muội muội tên gì năm nay bao nhiêu tuổi ta tên là bất hối hàn bất hối sau khi tiểu nha đầu nhận ra lâm bắc thần thì không còn sợ hãi như vậy nữa giòn dã nói năm nay mười mười tuổi rồi mười tuổi trái tim của lớp mắc thần run lên lăng trì nói là cha của hàn bất phụ chết trận vào mười năm trước nói cách khác là khi hàn bất hối còn bọc trong tã lót thì cha của nàng đã xông pha tiền tuyến hy sinh vì đất nước còn hàn bất hối từ khi có ký ức thì chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ của cha mình khi đó hàn bất phụ cũng mới hơn bốn tuổi mà thôi bất hối bất phụ bốn từ này chứa đựng tình cảm gì chứ bá mẫu bất hối mười tuổi đã có thể đi học rồi Không biết nàng đang học ở học viện sơ cấp nào vậy? Lâm Bắc Thần nhìn Hàn Mẫu theo bản năng mà hỏi. Ta vẫn còn chưa đi học. Hàn bất hối lập tức trả lời trong mắt thoáng qua một tia ảm đạm mà nói. Trước đây, gia đình quá nghèo không thể đóng nổi học phí. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Cà Cà đã giành được giải thưởng của Thiên Kiêu tranh bá. Còn có phí tham quân. Nương đã đồng ý với Cà Cà là sẽ đưa ta đến học viện để nhập học. Lâm Bắc Thần nói. Vậy... Muội có muốn đến học viện sơ cấp số 3 của chúng ta không? Hàn bất hối hảo, hứng nói, là học viện của ca ca sao? Muốn, muốn chứ. Nhưng mà chúng ta đã chuyển nhà rồi, không còn ở trong khu của học viện số 3 nữa. Hơn nữa nghe nói việc tuyển sinh lần này của học viện số 3, điều kiện và yêu cầu rất cao. Nền tảng của ta quá tệ, lại còn ngốc nữa. E rằng không vượt qua được bài đánh giá. Nói đến đoạn sau, giọng nói của tiểu cô nương đã có chút nhỏ đi. dáng vẻ là nắm chặt góc y phục. Hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Lâm Bất Thần mỉm cười nói: Không sao, chỉ cần muội muốn đến học viện số ba, cứ để đại ca ca ta lo, ta nhất định sẽ lấy được cho muội một danh ngạch. Nền tảng không tốt cũng không sao, đại ca ca sẽ giúp muội bổ túc thế nào? Có thật không? Khuôn mặt nhỏ nhắn và đen nhám của Hàn bất hối ngẩng lên, đôi mắt to long lanh tràn đầy vẻ hưng phấn và kích động. Tại sao huynh lại đối xử tốt với ta như vậy? Huynh, huynh và ca ca của ta có quan hệ rất tốt sao? lâm bắc thần mỉm cười ca ca muội là bằng hữu tốt nhất tốt nhất của ta hắn lặp lại hai từ tốt nhất mấy lần bằng một giọng điệu kiên định về phần hắn có phải là bằng hữu tốt nhất của hàn bất phụ hay không trong lòng của lâm bắc thần không dám chắc làm sao có thể như vậy hàn mẫu lúc này mới lấy lại thần trí vội vàng từ chối lâm bắc thần nói một lời dối trá thiện ý bá mẫu người không cần phải từ chối khi lão hàn lên đường hắn đã đặc biệt tìm ta và nhờ ta chăm sóc cho bất hối muội muội và người từ nay về sau người vân mộng thành có chuyện gì khó khăn đều có thể đến tìm ta ta nhất định sẽ làm thật thỏa đáng cho người ta và lão hàn là bằng hữu thân thiết người đừng có khách sáo cứ coi ta như một nửa đứa con trai của người là được còn ta nữa còn ta nữa ta cũng là bằng hữu tốt của lão hàn bạch khâm vân nhảy dựng lên nói mấy như yên và nhạc hồng hương cũng bật cười hàn mẫu rất ngạc nhiên Như tử trầm mặc ít nói của mình lại có thể được nhiều bằng hữu như vậy bái vừa vui lại có chút buồn mỉm cười ngượng nghịu liên tục cảm tạ ánh nắng chiều ta chiếu sáng trên mặt biển và bến cảng hàng ngàn người đứng tiễn biệt ở bến cảng như chiến hạm biến mất ở phía xa mà trong lòng đều trầm mặc một cách lạ thường thật lâu sau vẫn không muốn rời đi cũng không có ai biết rằng khi chiến hạm này quay trở lại vân mộng cảng một lần nữa biết bao nhiêu thanh niên bị nó mang đi của ngày hôm nay liệu có mấy người có thể sống sót mà về Ánh chiều tà đỏ rực như máu, bóng dáng của những người trầm mặc trong bến cảng bị ánh hoàng hôn kéo dài ra. Sau lưng bọn họ lưu lại một mảng bóng thật dài, giống như một bức tường thành sắt thép đứng sừng sững trên bờ biển này, đủ để ngăn chặn sự bào mòn tàn nhẫn của bất kỳ một lực lượng nào. Trong vài ngày tới đây, Lâm Bắc Thần rất bận rộn. Hắn lần lượt đi tiễn đám người nhạc khổng Hương, Mễ Như Yên, Thương Sơn Tuyết, Vương Hình Dư. Ở sau bữa tiệc chúc viện ngày hôm đó, giữa mọi người đã có một đoạn hương hỏa tình. Tình hữu nghị nồng đậm, Lâm Bắc Thần thân là đệ nhất Mỹ Nam của Vân Mộng Thành, ngoài ra còn là quán quân của thiên kiêu tranh bá. Việc đi tiễn từng người bạn cũ và mới của mình là việc làm rất cần thiết. Trong thời gian này, Tiếu Vong Thư và các quan viên khác lại đến tìm Lâm Bắc Thần mấy lần. Lâm Bắc Thần vô cùng phiền muộn, cuối cùng dứt khoát xé rách ra mặt, mắng chửi các đại lão quan trường của đại thành tỉnh lỵ, khiến cho bọn họ huyết áp tăng vọt ngay tại chỗ, liên tục cảm khái là trẻ nhỏ không dễ dạy. Rồi nổi giận đùng đùng bỏ đi. Tiếu vong thư cuối cùng đã đích thân tìm Lâm Bắc Thần nói chuyện một lần. Sau khi xác nhận là bất luận như thế nào, Lâm Bắc Thần đều không đồng ý làm người khởi xướng liên danh dâng thư. Không muốn vì rửa sạch tội danh cho Lâm Cận Nam mà gào khóc chạy vậy. Ông lão râu tóc, bạc trắng này vô cùng thất vọng, nhưng cũng không có phát cáu. Thất vọng mà rời đi. Sau đó mọi thứ như thể là trở lại thời điểm ban đầu. Chiến thiên hầu phủ, nơi vốn thuộc về... Lâm Bắc Thần đã bị phong tỏa lần hai. Về phần địa cung của liên thành biệt uyển ở chiến thiên hầu phủ cũng trở thành chủ đề cấm kỵ, không có ai bàn luận thêm về nó nữa. Thư dẫn theo hầu hết mọi người rời khỏi Vân Mộng Thành, vô kỵ ở lại tiếp tục điều tra về cái chết của Phương Nho. Vụ án này là căn nguyên dẫn đến tất cả các cơn bão táp, nhưng điều khiến người ta dở khóc dở cười là cơn bão lớn đã qua đi, nhưng căn nguyên này vẫn luôn là một ẩn số. Hoàn toàn nhìn không ra bất cứ một dấu hiệu nào để mà phá án. Nhưng mà điều này cũng không liên quan đến Lâm Bắc Thần. Sáng nào hắn cũng ngủ ngon lành trong giảng đường của học viện sơ cấp số 3. Cảm thấy thời gian của tiết học trôi qua chậm như cả một thế kỷ. Buổi chiều thì đi đến Vân Mộng Thần Điện để nghe tần chủ tế giảng dạy, tập trung tinh thần, đọc đủ các loại thần đạo điển tịch khác nhau, đồng thời cùng nhau tu luyện hô hấp thuật. Cảm thấy thời gian của tiết học này trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa đồng thời lúc này thủ tục nhập học của hàn bất hối cũng nhanh chóng được hoàn tất mặc dù thân phận hiện tại của lâm bắc thần ở học viện số ba chỉ là một học viên nhưng rất nhiều khi lời nói của hắn còn có hiệu lực hơn cả chủ nhiệm cối ví dụ ngoài hàn bất hối ra hắn cũng dễ dàng đưa thiên thiến và thiên thiên vào năm thứ nhất của học viện bắt đầu kiếp sống của một học viên lớn tuổi hai tỷ nữ sinh đẹp không thể tin nổi giống như đang nằm mơ kích động không nói nên lời bất chấp lâm bắc thần có liều mạng vùng vẫy Một trái một phải đã lưu lại hai vết son đỏ tươi trên má hắn. Về phần học phí xong đương nhiên là Bạch Khâm Vân bào hết toàn bộ. Ngày hôm nay, Lâm Bắc Thần đã ngủ xong tiết cuối vào buổi sáng, lau nước miếng ở trên bàn. Khi mơ hồ tỉnh dậy, có một loại cảm giác thoải mái chưa từng có từ dưới bụng truyền đến. Khi mà cảm nhận kỹ càng hắn phát hiện huyền khí tự nhiên trong cơ thể, cuối cùng đã tiến vào cảnh giới võ sĩ cấp 3. Đây cũng coi như một bước nhảy vọt về chất cũng vào lúc này trong điện thoại vang lên âm thanh nhắc nhở của kinh đông thương thành cho biết là chuyển phát nhanh đến từ tiệm tạp hóa của kiếm tuyết vô danh cuối cùng cũng đã tới yêu cầu ký nhận lâm bắc thần ngay lập tức không còn ngủ gật mơ màng nữa hắn chạy một mạch về trúc viện nằm trên giường lâm bắc thần suy đi nghĩ lại do dự hồi lâu cuối cùng lấy hết can đảm bấm vào nút xác định ký nhận to lớn trên màn hình điện thoại trên bầu trời xuất hiện gợn sóng như một vòng xoáy nước ở trung tâm vòng xoáy này là một cái hố đen nhỏ lạch cạch một chiếc hộp nhỏ từ bên trong rơi ra lâm bắc thần theo bản năng đưa tay nhận lấy trong khoảnh khắc tiếp theo vòng xoáy không gian và hố đen nhỏ toàn bộ đều biến mất hà lần này hình như thực sự không cần phải thanh toán nhận hàng cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh cuối cùng cũng đáng tin một lần lâm bắc thần đợi thêm một lúc thấy trong ứng dụng kinh đông thương thành trên điện thoại di động hiển thị giao dịch đã triệt để hoàn thành không có chuyện đại loại như khoản khấu trừ gì đó xảy ra Cuối cùng hắn mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt của hắn rơi vào chiếc hộp trong tay. Đây là một chiếc hộp rỗ, bình thường, đen thui, không có hoa văn, chiều dài, chiều rộng, chiều cao, chỉ khoảng chừng là 10cm. Như thể là màu sắc vốn có của gỗ. Đường vân hơi thô, giống như một vật không có giá trị. Tuy nhiên thứ đồ chơi này dù sao cũng đến từ thần giới. Lâm bác thần đương nhiên sẽ không xem thường, làm ra loại chuyện ngu xuẩn như là lấy gùi để mà bỏ ngọc. Hắn đang định mở hộp ra xem bên trong chứa gì, cộc cộc có tiếng võ cửa quang vang lên. Quang tương rồi dào sức sống từ bên ngoài bước vào. Trên cái bảng viết chữ ở trước ngực có một hàng chữ được viết ngay ngắn. Chủ nhân bên ngoài có một sinh vật giống cái có bộ ngực rất béo tới tìm ngươi. Theo Thiến Thiến và Thiên Thiên nhập học, đồ chó Vương Trung cũng chạy đến huấn luyện cho bọn người cung công và các thành quản khác. Trong trúc viện rộng lớn chỉ còn lại một con sói cái mang thai và Quang tương chưa có làm xong bài tập về nhà hầu hết thời gian quang tương đều phải đóng vai trò là người đưa tin một sinh vật giống cái có bộ ngực rất béo xong trong đầu lâm bắc thần lập tức hiện ra bóng dáng của tần chủ tế đây là muốn tiến hành thăm hỏi gia đình xong khí huyết quán lập tức sôi lên ngay lập tức tải chiếc hộp màu đen lên Baidu du rồi vui vẻ bước ra khỏi viện sao lại là ngươi lâm bắc thần rất ngạc nhiên người xuất hiện bên ngoài trúc viện hóa ra là mộc tâm nguyệt nữ nhân này đã rất lâu không xuất hiện không ngờ lại chủ động tới tận cửa tìm hắn Ngạc nhiên lắm sao? Mộc Tâm Nguyệt mỉm cười, vẫn trong sáng, mỹ lệ, xinh đẹp vô song, nhưng lại rất khó có thể khuấy động bất kỳ gợn sóng nào trong lòng Lâm Bắc Thần. Người đến đây để làm gì? Lâm Bắc Thần lời biếng hỏi. Mộc Tâm Nguyệt khẽ cắn môi, cười nói, ta còn chưa chúc mừng ngươi đã giành được giải quán quân trong thiên kiêu tranh bá, trở thành anh hùng của cả Vân Mộng Thành. Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi? Trực nam Lâm Bắc Thần liền bật chế độ online mắng người, không chút thường hòa tiếc ngọc. Trong đôi mắt của Mộc Tâm Nguyệt lóe lên một tia gian xảo, sáng lấp lánh mà nói. Giọng điệu của ngươi dường như vẫn còn rất tức giận. <cười> Có phải là vì yêu sinh hận, tận rơi trong đáy lỏng ngươi vẫn còn quan tâm đến ta không? Lâm Bắc Thần trực tiếp cạn lời, hắn cũng lời nói nhảm lên xoay người muốn rời đi. Chờ đã, Mộc Tâm Nguyệt vội vàng nói, À, ngươi, trước đây sẽ không đối xử với ta như vậy. Nam nhân lại dễ dàng thay lòng như vậy sao? Ngươi cũng không cần phải nóng vội như vậy. Hôm nay ta tới đây chỉ là muốn xin lỗi ngươi. Đó có thể thay đổi việc ăn phân sao? Lâm Bắc Thần quay đầu liếc nàng một cái lạnh lùng nói, vậy thì không cần đâu. Mộc Tâm Nguyệt cười cười, ve thẳng thắn hiếm thấy mà nói. Xin lỗi về tất cả những gì đã làm với ngươi trước đây. Tuy rằng ta chưa từng thực sự yêu ngươi nhưng lại lợi dụng tình cảm của ngươi đối với ta. Nhiều năm như vậy, ngươi là nam nhân duy nhất đối xử thật lòng với ta. Nói xong, nhìn thấy trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần Lại hiện ra vẻ thiếu kiên nhẫn Nàng vội vàng nói Hôm nay ta đến đây để xin lỗi người Cũng là để từ biệt Ta đã có được danh ngạch để bước vào học viện trung cấp phẳng gia Lát nữa sẽ xuất phát lên đường Từ nay về sau, người là người Ta là ta Ta sẽ không đến quấy rầy người nữa Người cũng sẽ không gặp lại ta nữa Hãy để tất cả chuyện cũ theo gió cuốn đi Hai người chúng ta đều rất rõ là không ai nợ ai cả Lâm Bắc Thần xua tay nói như thể trước đây ngươi không phải là ngươi mà ta không phải là ta vậy mộc tâm nguyệt nói xong thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi dứt khoát lưu loát quay người rời đi trong lòng của lâm bắc thần từ đầu đến cuối đều không có chút gợn sóng ngoại trừ lần đầu tiên nhìn thấy mộc tâm nguyệt bởi vì chấp niệm của tiền thân vẫn còn chưa hoàn toàn tan biến khiến cho tâm trạng khó khống chế còn những lần khác sau đó thì hắn hoàn toàn thờ ơ chưa từng có một chút suy nghĩ gì cả có xin lỗi hay không từ biệt hay không Thành toán xong hay không, nhưng điều này đối với hắn mà nói không có một chút ý nghĩa nào cả. Điều duy nhất khiến hắn ngạc nhiên là với tư chất và thực lực của một tâm nguyệt mà lại có thể bước vào trong một trường danh tiếng. Cấp trung ương, giống như học viện trung cấp hoàng gia, e là đã phải đi cửa sau nào đó. Hắn quay người trở về trúc viện, nhưng chính vào lúc này, xem ra, ta tới không sớm cũng không muộn, rất vừa vặn. Một giọng nói khác vang lên, một giọng nói quen thuộc mà đã lâu không gặp lâm bắc thần dừng chân quay người nhìn lại quả liên liền thấy lăng thần trong bộ y phục kiếm sĩ màu trắng với vẻ mặt tươi cười đang chậm rãi bước tới cơn gió chiều từ dùng chúc tham lam hôn lên y phục và mái tóc dài đen nhánh của thiếu nữ đầu tóc dối bời càng làm tôn thêm khuôn mặt tuyệt mỹ như một nụ hoa chấm nở trắng nõn như tuyết đẹp đến nao lòng sao người lại tới đây lời này theo bản năng vượt miệng nói ra sau đó lâm bắc thần đột nhiên cảm thấy ờ lời thoại quen thuộc như vậy hình như mình vừa mới nói ra không lâu trước đó một luồng hương vị của cha nam lan tràn ra nhớ huynh đến thăm huynh lâm bắc thần cười a lăng thần cười khúc khích nói đây không phải là trạng thái nữ tổng tài bá đạo thường thấy của nàng hai người các ngươi quả thực giống như là đã thương lượng trước lần trước cũng theo thứ tự nửa đêm canh ba tới khu rừng nhỏ này tìm ta lâm bắc thần tìm chủ đề ở lời này nói ra hình như càng nồng đậm mùi cha nam hơn lăng thần cười cười và mặt hoạt bát nói nếu như đến trễ một chút thì sẽ không bắt được cái tên ăn chơi trác táng nhà huynh rồi lại ở sau lưng ta dây dưa không rõ với nữ nhân khác ta vô tội phi sao ta lại phải giải thích với ngươi lâm mắc thần nói nếu như tôi đoán không nhầm thì ngươi cũng là đến từ biệt ta phải không thật là ăn ý lăng thần giơ ngón tay cái lên thiếu nước cười khanh khách mà nói thật là thông minh lanh lợi huynh nói đúng rồi ngày mai ta sẽ xuất phát đến triều huy đại thành Trước khi rời đi, muốn đến thăm bạn trai gắt gỏng. Tốt nhất là có thể làm một ước định tình yêu ngọt ngào. Sau này chúng ta sẽ để lại một đoạn giai thoại ở tỉnh Lị. Lâm Bắc Thần không để ý đến những thông tin lộn xộn trong lời nói của nàng mà nói. Người cũng có được danh ngạch đặc tuyển cho nên đi nhập học xong. Lăng Thần kẽ vén mái tóc đen nhánh toát ra một nét quyến rũ tự nhiên mà nói. Một nửa nguyên nhân mà thôi. Ngoài việc nhập học ra thì cha ta đã được điều động đến nhậm chức ở ty hành chính của tỉnh. Cả nhà đều chuyển đi. Cái gì? Lê Mất Thần nghe vậy lúc này mới thực sự kinh ngạc. Lăng Thành Chủ sắp bị điều đi nơi khác, rời khỏi Vân Mộng Thành ư? Đây là một tin tức mang tính bùng nổ. Lăng Quân Huyền cai quản Vân Mộng Thành đã 20 năm, Lăng Gia cũng gần như sắp trở thành thổ dân của Vân Mộng Thành. Theo chế độ chính trị của đế quốc, chức vị Thành Chủ này không giống như các quan chức bình thường. Nói chung nó đều là chế định cả đời, rất hiếm khi bị điều động đi nơi khác. Sao đột nhiên Lăng Thành Chủ lại bị điều động đi chứ? thành chủ mới sẽ là thần thánh vương nào đây đây có phải là vân mộng thành sắp thay đổi rồi hay không thật là khiến người ta đau lòng mà huynh quả nhiên quan tâm đến cha ta hơn cả ta lăng thần giả vờ khó chịu mà nói lâm bắc thần trong lòng khẽ động đã sắp chia tay nhau rồi vì vậy có một số chuyện cần phải nói rõ ràng ngay trước mặt không thể cứ dây dưa tiếp nữa chỉ hoãn lẫn nhau nếu như không có sự cố gì cho dù có tốt nghiệp xong ở học viện sơ cấp số 3 ta cũng sẽ không rời khỏi Vân Mộng Thành. Cho nên sau này chúng ta có lẽ không gặp lại. Lâm Bắc Thần mỉm cười, nhìn chăm chăm vào vẻ mặt của Lăng Thần tiếp tục nói. Ta đã hỏi thăm rất nhiều bằng hữu, hình như trước vòng dự tuyển lần đó, hai chúng ta chưa từng gặp mặt nhau. Ta không có hiểu nổi, tình cảm của bạn học Long đối với ta rốt cuộc từ đâu mà tới. Nhưng trực giác, mách bảo ta rằng, sâu thẳm trong trái tim bạn học Long cũng không có nhiều tình cảm với ta. Vậy thì tại sao lại luôn đối xử đặc biệt với ta chứ? đây là nghi vấn lớn nhất trong đầu hắn lăng thần nghiêm túc lắng nghe hắn nói xong trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp tuyệt thế kia lập tức lộ ra một tia hối hận không chút che giấu huynh là có thể nghĩ về người ta như vậy lăng thần với dáng vẻ đau lòng muốn khóc khiến cho lâm bắc thần nhất thời cảm thấy giống như mình đã làm một chuyện gì đó tội đáng buồn chết nhưng giây tiếp theo nàng đột nhiên lại trở nên tươi tỉnh trên khuôn mặt trắng nõn tuyệt sắc nở ra nụ cười tươi đẹp động lòng người thấy như giống như gió chiều dịu dàng lúc mà xuân hạ chuyển mùa cười canh khách mà nói làm sao huynh phát giác ra được cảm giác tội lỗi trong lòng của lâm bắc thần lập tức tan thành mây khói tiền sư nó đây có được coi là thừa nhận rồi không tuy rằng trước đây ta mơ hồ cũng có cảm giác này nhưng nghe thấy lời này từ chính miệng lăng thần nói ra thực sự có một loại cảm giác chết tiệt trực giác của một sử nam đẹp trai lâm bắc thần kiêu ngạo nói <cười> xem huynh kiêu ngạo kìa lăng thần mím miệng cười đuôi mắt nhướng lên đồng tử ngấn nước cánh môi đầy đặn ở trong rừng trúc buổi chiều chật giống như bước vào thời tiết của mùa xuân trăm hoa đua nở cho dù là người có lòng dạng sắt đá thì cũng sẽ bị rung động trước vẻ đẹp đó dung nạo của nàng thực sự rất giống với tần chủ tế có thể tưởng tượng ra được sau khi thiếu nữ giống như nụ hoa chấm nở này phát triển đến tuổi đôi mươi hoa tươi nở rộ thì sẽ phòng hoa tuyệt đại đến mức nào khuyên nước khuyên thành làm điên đảo chúng sinh chắc chắn không thua kém gì so với tần chủ tế tuy nhiên mái tóc dài màu bạc của tần chủ tế lại có một sức mê hoặc kỳ lạ mà không có một thiếu nữ nào có được bất giác lâm bắc thần đã so sánh diện mạo của hai nữ tử này với nhau hà không còn cách nào khác hắn cũng là một tên nhan cầu nông cạn cho dù có là nhan cầu thì cũng không có gì là không được thân là một mỹ nam tuyệt thế vô song yêu cầu đối với nữ giới cao một chút thì có gì sai Chỉ là Lâm Bắc Thần cảm thấy Lăng Thần hôm nay quá bất thường đi. Trước đó, cho dù là khi Lăng Thần theo đuổi hắn, cũng chưa từng nhìn thấy vị tiểu phượng hoàng của Long Phủ giống như lúc này, vô cùng phong tình. Mày mắt ngậm sóng, trước đây nàng chỉ là hoán đổi giữa vẻ lạnh lùng như băng và hồn nhiên ngây thơ mà thôi. Một hình thái là nữ tổng tài bá đạo lạnh lùng, một hình thái là kẹo đường nhỏ, ngọt ngào nhà hàng xóm. Nhưng hôm nay nàng lại phát triển ra hình thái thứ ba, là mỹ nữ phong tình vạn trùng. À, không lẽ giống như điều mà các nhà tâm lý học trên trái đất đã nghiên cứu, rất nhiều bệnh nhân tâm thần phân liệt sau khi phân tách ra nhân cách thứ hai, nếu như không chữa trị và uốn nắn kịp thời thì sẽ càng ngày càng đi xa trên con đường này, cuối cùng không ngừng phân tách ra nhân cách thứ ba, nhân cách thứ tư. Lâm Bắc Thần đã từng xem một bộ phim tài liệu, trong lịch sử của nước Mỹ có một phạm nhân trọng tội đã phân tách ra hẳn 24 nhân cách, hơn nữa tuyệt đối không phải là ngụy trang. Vừa nghĩ đến điều này, Lâm ấp thần nhìn vào mắt thiếu nữ với một chút đồng cảm, hóa ra là trong người có bệnh, chẳng trách ở trong vòng dự tuyển, lại nói là đột nhiên thích mình. Không lẽ chính vào khoảnh khắc đó, sau khi nàng ta nhìn thấy vẻ đẹp trai vô song của mình, âm thầm trùng hợp với hình tượng bàn trai ở trong hoang tưởng của cô thiếu nữ, điều này đã kích thích bệnh tật của nàng, phân tách ra nhân cách thứ ba. Đều trách ta, do ta quá đẹp trai mà ra. Chẳng trách là vợ chồng của Thành Chủ đều âm thầm thể hiện sự phản đối việc mình và Lăng Thần qua lại. Đây là sợ lại một lần nữa kích thích bệnh tình của Lăng Thần bằng không một tiểu niên anh Tuấn thiên tài vô song như ta. Vợ chồng Lăng Thành Chủ mắt cũng không mù thì sao có thể không thích ta cho được chứ? Chỉ trong thời gian 10 giây ngắn ngủi Lâm Bắc Thần đã tạo ra một bộ phim truyền hình rót nước dài hơn 300 tập trên Internet về luân lý, về tình yêu, kinh dị và võ hiệp Huynh thực sự là không có mời ta vào trong ngồi một chút sao? Lăng thần cười khanh khách mà nói. Ta đã tới tìm Huynh rất nhiều lần, nhưng đều không thể đến phòng Huynh xem một chút. Lâm bóc thần nhất thời vẻ mặt cảnh giác. Làm cái gì vậy? Muốn xem phòng của ta ư? Miệng ba hoa lợi dụng ta thì có thể. Nhưng nếu như ngươi thực sự muốn biến thành hành động, ngươi coi ta là cái gì? Coi ta là một Mỹ Nam thủy tính dương hoa sao? Được thôi, mời. Hắn quay người dẫn đường. Lăng thần dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn trong ngoài trúc viện. Thật ra không phải là ta thích ngươi mà là một người khác thích ngươi cho nên ta cũng không còn cách nào khác. Nàng mỉm cười ngồi trong đại sảnh nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt sắc bén như dao, như thể muốn khắc lại toàn bộ đường nét trên gương mặt Lâm Bắc Thần mà nói ta sẽ cho ngươi nhìn thấy một bí mật lớn ẩn giấu trong người ta, có được hay không? Hả? Nhìn vũ à? Ngay tại đây ư? Trực tiếp nhìn ư? Lâm Bắc Thần ngại ngùng nói chuyện này không hay lắm đâu lời còn chưa dứt thì cả người hắn đã hoàn toàn tráng váng bởi vì trên gương mặt của lâm bắc thần đột nhiên xuất hiện từng đường ma văn màu đỏ sẫm thuận theo cung gò má trắng nõn như ngọc nó không ngừng lan tràn ra giống như những dây leo màu đỏ điên cuồng sinh trưởng trên gương mặt non nớt kia ở bên cạnh sự vui buồn lẫn lộn xinh đẹp vô song thì còn phát họa ra từng đám hoa văn cực kỳ quỷ dị mà mỹ lệ ngươi lâm bắc thần lập tức dựng đứng tóc gáy dựng đứng cả lông đít cây mông quán như được gắn lò so nhảy dựng lên đầu đập cả vào trần nhà đến đùng một tiếng trực tiếp tạo ra một cái lỗ hình đầu trên trần nhà vù quang tương luôn ở bên ngoài tiến hành dưỡng thai với con sói mang thai nhanh chóng xông vào đại sảnh chi chi trong cổ họng nó phát ra tiếng gầm gừ dày nặng lộ ra hàm răng trắng sắc bén như đao găm từng sợi lông màu bạch kim dựng đứng lên như kim bạc thân hình mập mạp dễ thương của nó ưỡn lên làm ra tư thế tấn công Lâm bắc thần đầu óc choáng váng ngã vật qua một bên, nhìn thấy cảnh này thì nhất thời lộ vẻ vui mừng. Con vật nhỏ này vào thời khắc then chốt lại có thể cảm nhận được nguy hiểm mà hiện thần hộ chủ sau. Thực sự nên để cái đồ chó vương trung kia nhìn thử, cái gì mới gọi là lòng trung thành thực sự, chứ không phải chỉ có một chữ trung. Ồ, tiểu quỷ thử thật là đáng yêu, lăng thần bật cười. Bốn cái răng nanh vốn đã sắc nhọn đột nhiên phát triển, trở nên sắc bén như đau. Đồng thời trong ánh mắt, Một vệt sáng ma văn đỏ thẫm Như ánh sao rực rỡ hiện lên rồi biến mất Chi chi Quang tương ngớ ra Lăng thần liền vẫy tay nói Anh bạn nhỏ, lại đây Để tỉ tỉ xò một chút Quang tương lập tức ngậm miệng vào Lông bạc toàn thân cũng mềm nhũn ra Dán sát vào người Trong miệng nó phát dầm thành nịnh nọt Vô cùng khéo léo Rời bước lặng trọng đi tới rồi nhảy vào vòng tay của lăng thần Giống như một con mèo nhìn thấy chủ nhân Biểu hiện của nó thay đổi 180 độ thậm chí còn xoay người một cách thoải mái bày ra lớp lông tơ màu trắng ở trên bụng để cho lăng thần thuận tiện vút ve. Lâm mất thần ngáo ra, còn mẹ nó, Vương Trung, người chết ở đâu rồi, mau đến làm thịt và nấu lẩu các con chuột ăn cây táo rào cây sung này cho ta. Thực sự là rất dễ thương. Lăng thần vuốt ve, quang tường, những đường ma văn màu đỏ sẫm trên mặt trong chốc lát lại biến mất mà nói. Thần ca ca, Huynh đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, ta không có ác ý gì với Huynh. Nếu không thì huynh sớm đã xảy ra chuyện rồi. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi thật sâu. Lúc này trong đầu hắn vẫn còn ở trạng thái sóng to gió lớn. Cho dù hắn có suy đoán một trăm vạn lần cũng không dám đoán theo hướng này. Lăng thần lại có thể là thiên ngoại tả ma ư. Nữ nhi của thành chủ lại có thể có quan hệ với thiên ngoại tả ma. Chuyện cười này cũng quá lớn rồi. Người... rốt cuộc người là ai? Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi. Dùng kiểu diệp hỏa đoán hô hấp thuật để ổn định lại tâm thái nhìn có vẻ như là trấn tĩnh hắn trầm giọng nói sóng gió trước đây tà ma quấy phá đều là ngươi âm thầm điều khiển xong nhóm sát thủ không mặt cái chết của phương trấn nho biến động kinh thiên ở quảng trường thần điện sự ma hóa của đám người mễ như yên quá đáng sợ rồi tất cả những điều này lại có thể là thủ đoạn của lăng thần chẳng trách sau trận chiến võ đài cá nhân hôm đó nàng đột nhiên âm thầm điệu thấp và bỏ cuộc một cách kỳ lạ Thì ra là đang âm thầm bố cục xong Mình còn ngây thơ cho rằng là nàng vì yêu Cho nên mới chủ động rút khỏi cuộc thi Lâm bắc thần bề ngoài bình tĩnh như một con chó già Nhưng trên thực tế trong lòng đang hoàn loạn Nhão thành một đống tần tỉ tỉ, tỉ đang ở đâu Mau tới cứu ta Đương nhiên Lăng thần ôm quang tương ở trong vòng tay nhẹ nhàng vuốt ve mà nói Đương nhiên không phải là ta Phù Lâm bắc thần thở phào nhẹ nhõm một hơi Cả người thoát khỏi trạng thái là dựng thẳng lông đít Lăng thần chớp chớp mắt kinh ngạc nói Thần ca ca lại có thể dễ dàng tin tưởng như vậy sao? Lâm Bắc Thần liền nói, Thiếu nữ xinh đẹp trước giờ đều không có nói dối với thiếu niên đẹp trai. Vọng Nguyệt Đại Chủ Giáo cũng từng nói rằng trong vân mộng thành có hai chân thân của thiên ngoại tả ma tồn tại. Bây giờ xem ra Lăng Thần chính là một trong số đó. Còn sở dĩ Lâm Bắc Thần dễ dàng tin tưởng Lăng Thần như vậy, đương nhiên không phải là vì cái tự luyến giắm chó kia của hắn, mà là vì hắn có thể cảm nhận được khoảnh khắc khi mà Lăng Thần triển lộ ma văn. Ma khí màu tím nhạt hoàn toàn khác với khí tức mà mễ như yên và nhạc hồng hương phát ra khi bị ma hóa ngày hôm đó. Cho nên khả năng lớn hơn là một chân thân của thiên mại tả ma khác đã quấy phá. Lăng thần nghe vậy cười càng vui vẻ hơn. Ta không thể nào phản bác được. Nàng vừa gãi gãi cái bụng trắng nhỏ mềm mại của quang tương, vừa xoa cái đầu lông xù của nó, mím môi cười nói Vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Không phải là ta thích ngươi mà là một người khác. Chỉ bằng để cho nàng ta ra đây trao hỏi thần ca ca lâm bắc thần sững sờ chỉ thấy lát sau khí chất của lăng thần đột nhiên biến đổi trong sự hồn nhiên nhút nhát và ngọt ngào mang theo một chút hoạt bát và sợ sệt nhân cách kẹo đường nhỏ nhà bên xuất hiện không hề báo trước khi mà hắn mất cảnh giác nhân cách này lâm bắc thần đã từng thấy qua nhưng điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là đồng thời với sự thay đổi khí chất này những ma văn màu tím nhạt trên khuôn mặt của lăng thần lần nữa xuất hiện những ma văn này rõ ràng và tươi sáng lấp lóe vi quang Giống như từng đường mạch máu nhỏ màu tím được vẽ đối xứng trên hai gò má của Lăng Thần, giống như một kiểu trang điểm thịnh hành đặc biệt nào đó, không những là không có phá hoại đi dung mạo xinh đẹp của nàng, mà ngược lại càng làm tăng thêm một loại khí tức thần bí mà kỳ lạ, càng lộ ra vẻ kiểu diễm, nếu như quan sát kỹ thì sẽ phát hiện ra, sau khi khí chất biến hóa, dung mạo của Lăng Thần cũng sẽ phát sinh một chút thay đổi nhỏ, khuôn mặt của nàng càng tròn trịa hơn, baby hơn một chút, có một loại khí chất mộc mạc đáng yêu ngay cả khi trên mặt lấp lóe ma văn cũng khiến người ta kìm lòng không động mà nảy sinh mong muốn được bảo vệ còn có chuyện càng kỳ lạ hơn thân thể có lăng thần bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên chậm rãi bay lên không trung chỉ trong chốc lát thì có ba khối cầu năng lượng ma thuật màu tím nồng đậm được ngưng tụ rồi trôi nổi giữa không trung ba khối cầu năng lượng này giống y hệt nhau có kích thước bằng nắm tay người lớn màu tím cực đen giống như vệ tinh canh giữ cho hành tinh vậy chúng bao quanh cơ thể của nàng lơ lửng chập trần, quấn quanh cơ thể giống như ba gã bảo vệ trung thành bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi cho dù tu vi huyền khí của Lâm Bắc Thần tạm phế cũng có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh ẩn chứa trong ba khối cầu năng lượng màu tím này nó khủng khiếp đến mức nào chỉ cần một trong số chúng phát nổ năng lượng giải phóng ra đủ để phá hủy toàn bộ vân mộng thành nhưng cũng chính vì sự tồn tại của ba khối cầu ánh sáng màu tím tác dụng tương hỗ hình thành một loại kết giới đặc biệt nào đó khiến cho lâm bắc thần đối mặt với nàng ở khoảng cách gần như vậy nhưng lại không cảm nhận được một chút khí tức tà ma nào cả những người ở thế giới bên ngoài đương nhiên lại càng không phát giác được thần ca ca xin lỗi đã mang đến cho huynh không ít phiền phức lăng thần với vẻ mặt áy náy cười nói còn quang tương trong vòng tay của nàng lúc này trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi và hoảng sợ toàn thân cứng đờ trợn tròn mắt ngạo đầu giả chết trạng thái bổn chuột đã chết có chuyện gì thì đốt giấy vàng Lâm Bắc Thần không biết phải đáp lại lời xin lỗi của Lăng Thần như thế nào trực nam ngay tức khắc biến thành tùng nam rồi Lăng Thần lại cười ngượng ngùng mà nói bởi vì ta sắp phải đi rồi cho nên không thể không đến chào thần ca ca sau khi suy nghĩ rất lâu nên nói cho thần ca ca biết nguyên nhân hậu quả thật ra từ trước đến nay đều là ta có tình cảm với huynh quấy dày tỷ tỷ cũng vô tình ảnh hưởng đến thái độ của tỷ tỷ đối với huynh nhưng thực ra tỷ tỷ cũng có ấn tượng rất tốt với thần ca ca Lời còn chưa dứt, ma mà văn màu tím trên khuôn mặt tròn chỉnh của lăng thần đột nhiên lóe lên. Nàng dừng lại một lúc, nụ cười ngượng ngùng trên mặt lại xuất hiện mà nói, tỉ tỉ không hài lòng lắm. Nói đến đây nàng thẹn thùng cúi đầu xuống, hai má và lỗ tai đều nóng hầm hập, giọng nói nhỏ như mũi kêu. Về phần tại sao lại thích thần ca ca từ cách nhìn đầu tiên, đương nhiên không phải vì thần ca ca là thiếu niên đẹp trai, mà là vì trên người huynh có loại khí tức rất thu hút ta. Cứ như thể ta và Huynh là hai mảnh của một linh hồn bị xé ra vậy. Đương nhiên, tỷ tỷ lúc đó còn có mục đích khác cho nên ở vòng dự tuyển đã biểu hiện hơi trực tiếp một chút. Lâm bác thần cảm thấy rằng mình đã rất cố gắng để đọc hiểu nhưng không đạt yêu cầu cho lắm. Về phần rắc rối của vệ danh thần, ta và tỷ tỷ sẽ nghĩ cách giải quyết. Dòng điệu của lăng thần rất chân thành mà nói. Nương càng ngày càng nghiêm khắc quản thúc chúng ta. Sau khi rời khỏi vân mộng thành lần này, Có lẽ là sẽ không thể gặp mặt thần ca trong một khoảng thời gian dài. Trước khi chia tay, có một món quà muốn tặng huynh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đầy thịt của nàng nắm lên một khối cầu năng lượng màu tím đang lơ lửng trước mặt. giơ tay lấy ra một tập sách nhỏ màu tím nhạt, dày chỉ khoảng ba ngón tay thôi, trông giống như một vật bằng giấy bình thường. Nếu như ta không nhầm, thuật luyện thuể mà thần ca tu luyện có lẽ là vô tương kiếm cốt mà rất ít người lựa chọn. Thuật luyện thể này vốn dĩ cực kỳ lợi hại cũng có tiếng tăm lừng lẫy ở thần giới. Đáng tiếc là lưu truyền xuống hạ giới bây giờ, đều là bản thiếu, thậm chí ở thượng giới cũng bị thất truyền. Ở đây ta tỉnh cờ có được một phần, vừa hay tiếp nối với tiến độ tu luyện của thần ca ca. Quyến sách màu tím nhạt kia nhẹ nhàng bay về phía lâm bắc thần. Lâm bắc thần do dự một chút, lấy ra một đôi găng tay ra chuyên dùng để phối thuốc hạ độc. Ngay trước mặt cầm lấy tập sách này. Lăng thần cũng không để ý. Vậy thì, thần ca ca, tạm biệt. Nàng vẫy tay với lâm bắp thần, nụ cười trên gương mặt rõ ràng có chút buồn bã, mà văn màu tím ngay lập tức biến mất, ba khối cầu năng lượng cũng theo đó biến đi. Thân hình của nàng rơi xuống ngồi lại vào ghế, khí chất và dung mạo toàn thân cũng phát sinh thay đổi, quay trở lại dáng vẻ lăng thần ở trạng thái bình thường. À, thật là, nhà đầu chết tiệt này, cái gì nên nói và không nên nói đều nói ra cả. Lăng thần đưa tay vỗ chán bất lực đói, mình không nên để nàng ta ra ngoài. Còn Quang Tương trong vòng tay của nàng thì giống như một người chết đuối cuối cùng trồi lên mặt nước, há miệng thẻ lưỡi thở hổn hển Ánh mắt thiết tha mong chờ, giống như cầu cứu mà nhìn lâm bắc thần. Lăng thần vỗ đầu Quang Tương rồi nhìn lâm bắc thần mà nói Thần ca ca, thú cưng này của Huynh thật đáng yêu, vừa mập mạp lại mềm mại, vừa nhìn qua đã biết là rất ngon, Huynh có thể tặng nó cho ta được không? Quang Tương ngáo ra, chủ nhân mau từ chối, nhanh chóng từ chối nữ ma đầu này lâm bắc thần suy nghĩ một chút rồi nói một ngàn tiền vàng quang tường ngáo ra lăng thần cũng ngẩn người xoa xoa cái đầu của quang tương rồi đứng lại đứng dậy ném nó cho lâm bắc thần xin lỗi đã làm phiền nàng quay lưng bước ra khỏi đại sảnh bước đi vài bước lại đột ngột quay người lại lâm bắc thần còn chưa kịp phản ứng thiếu nữ đột nhiên đi tới ôm lấy hắn hơi kiễng chân lên đôi tay vòng qua cái cổ của lâm bắc thần cái cổ ngỗng trắng như ngọc được nâng lên bờ môi mềm mại đã ịn lên môi của lâm bắc thần Lâm Bắc Thần toàn thân cứng đờ ngay lập tức, người hắn theo bản năng muốn nói điều gì đó, nhưng đúng lúc này cái lưỡi chân mềm ngọt ngào, thanh mát đã tiến vào vòm miệng quán, giống như một con rắn nhỏ nghịch ngợm, không an phận, vặn vẹo không ngừng. Ư, cái mũi nhỏ trắng xinh thở ra, thiếu nữ phát ra âm thanh giống như tiếng nói mê, hơi thở ngọt ngào trước giờ chưa từng trải nghiệm, lập tức đã hạ gục phòng tuyến tâm lý của Lâm Bắc Thần. Hắn giống như linh hồn xuất khiếu đầu óc trống rỗng. Cũng không biết trải qua bao lâu, đợi đến khi hắn lấy lại thần trí, trong vòng tay chỉ còn lưu lại một mùi hương thoang thoảng. Còn thiếu nữ lợi dụng hắn thì đã biến mất không thấy tăm hơi. À! Một tiếng hét cao vút xuyên qua trúc viện, sông thẳng lên trời. Nụ hôn đầu tiên của ta. Lâm Mắc thần hét lên giống như một thiếu nữ vừa mất trinh, rớt nước mắt ôm ngực mà khóc. Trái đất và dị giới, hai thế giới chất chồng lên nhau, nụ hôn đầu của hắn đã không còn nữa. Đề tiện, vô sỉnh. Cậu nữ nhân này quả nhiên đến để lợi dụng ta, quá bất cẩn rồi. Lâm Bắc Thần khóc không ra nước mắt, hắn liếm môi, một luồng khí thức ngọt ngào còn động lại, dư vị vô tận. Cảm giác này hình như cũng không tồi. Người trở đó, lần sau gặp mặt, ta nhất định phải trả thù. Lâm Bắc Thần hẳn học nghĩ, rồi lại liếm môi một lần nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hy vọng là anh em vẫn tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn mọi người.